các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở tại một ngôi làng nhỏ nằm ở bãi bồi của một con sông lớn phía nam của Đại Việt, tiếng khóc lóc ai oán đang vang lên không ngớt, khắp thôn toàn là cờ trắng tung bay, nhìn qua có thể nhận ra trong thôn có người chết, nhưng mà không phải một mà là rất nhiều người chết. Đại nhân, đây là một vụ thảm án, những cái chết này vô cùng quỷ dị. Chuyện này một vị bổ đầu nét mặt lo lắng hướng chỉ phủ Nguyễn Tùng mà nói, Chi phủ Nguyễn Tùng may dậm nhằn lại Thảm án này được chi huyện lạc nhân báo cáo từ đêm qua Thế nhưng vì đường đi khó khăn Tần sáng nay chi phủ Nguyễn Tùng mới có thể tới nơi Vừa nãy khi mà tới nơi lão đã sai người đưa tất cả thi thể ra ngoài kiểm tra một lượt Bộ dáng của những thi thể kia khiến cho một người dày dạn chiến đấu như là Nguyễn Tùng Cứ không phải khiếp sợ Quan sát một hồi Nguyễn Tùng liền lên tiếng nói Người đâu mau cho gọi trường thôi lại đây Một thân cận đứng bên vâng dạ rồi rời đi. Một lát sau hắn đưa theo một ông lão độ tuổi 70 bi tới. Ông lão nọ vừa nhìn thấy Nguyễn Tùng thì đã quỳ xuống bái lẩy. Nguyễn Tùng nâng đứa ông lão đó lên thì liền hỏi. Chuyện xảy ra ở đây hẳn lão đã biết. phiền lão kể lại đầu đuôi cho ta nghe. Ông lão nọ mặt mày méo mó đưa mắt còn đỏ ao chắp tay mà nói. bẩm đại nhân thôn chúng tôi từ xưa đến nay sống bằng ngày trải lưới. Bao nhiêu năm qua bình yên vô sự ấy vậy mà mấy ngày hôm trước giữa dòng thanh quyết Phát sinh dị tưởng Tường cột nước cao phải đến mấy mét xuất hiện Không ngừng va đập vào mạng thuyền của thôn dân Rất nhiều người vì thế mà rơi xuống nước Thế rồi tất cả thuyền của họ đều bị cột nước kia đánh nát Thuyền chẳng còn mà người cũng chẳng thấy Thôn dân chúng tôi bị chẳng diện đó làm cho sợ hãi Không ai dám bơi thuyền ra xem xét Mãi cho đến sáng ngày hôm qua thi thể của họ mới trôi rạt vào trong bờ. Tình trạng thi thể thì đại nhân cũng đã thấy. Chúng tôi hoài nghi có thứ gì đó ở dưới đáy sông cho nên báo lại quan. Đại nhân xin ngài ra tay thu phục quỷ quái cứu lấy tính mạng của thôn dân chúng tôi. Chúng tôi nhà sống thành quyết giang. Nếu không thể lên thuyền đánh bắt, chúng tôi cũng không biết phải làm sao để sống. chi phụ Nguyễn Tùng nghe đến đây thì trong lòng đã có suy đoán. Tùy lão cũng là kẻ đã trải qua rất nhiều sự tình quái dị, thế nhưng mà hiện tại không thấy những thi thể bị cắn nham nhở. Kẻ mất đầu người thiếu tay thiếu chân, bộ ráng vô cùng thi thảm, lão cũng thấy lạnh cả sống lưng. Sau khi quan sát một hồi, Chi Phụ Nguyễn Tùng gọi một thân tín tới lại hỏi, hiện tại đám người Trương Đại Sư đang ở nơi nào? Thân tín kia chắp tay lại mà đáp, bậm đại nhân Trương Đại Sư hiện tại đang ở phù Bình Sương thuộc Đông Đạo. Hoàng thượng suy xét thật tinh tưởng, thánh trì vừa ban đã có chỗ ứng nghiệm. Người lập tức lên đường tới phủ Bình Xương mời chương đại sư quay lại Nam Đảo Chuyện này át hẳn liên quan đến năm đại âm huyệt trong thánh trì của Hoàng thượng. Chi phụ Nguyễn Tùng sau khi nghe tù hạ nói ra tung tích của chương phong thì liền lệnh cho hắn đi mời gấp. Sáng ngày hôm qua lão nhận được thánh chỉ trong đó nói rõ tất cả các quan huyện phủ lộ chấn trong cả nước đều phải đề cao cảnh giác. Hãy có sự tình quái dị liền gấp rút thông báo Ngoài ra trên thánh chỉ Còn nói địa điểm của nhóm người chương phong Nói rõ Thái Tông đã an bài Tay mắt từ trước Thân tín của Chi phủ Nguyễn Tùng nhận lệnh Giới đi ngay biết rõ chuyện này Trọng đại như thế nào Sau khi phân phó người đi mời chương phong Chi phụ Nguyễn Tùng lại quay lại Với thôn làng trài ăn bài Việc chôn cất những người xấu số Kế đó xài quân lính Đi tàn dân chúng tới địa điểm khác Lại cấp lương thực cho họ sống tạm thời Thôn dân vì vậy mà cảm kích chẳng thôi Lão trưởng thôn tiến về phía chi phủ Nguyễn Tùng chắp tay mà nói Đà tạ chi phủ đại nhân đã cưu mang cả thôn chúng tôi Chi phủ Nguyễn Tùng thở dài mà nói Đây cũng là những điều ta có thể làm Còn giải quyết triệt đề chuyện này Đây ta không có đủ sức Đành phải chờ đợi trường đại sư vậy Trước ngày hôm đó tất cả những mảnh sắc còn lại được đem đi chôn cất Vì không thể nhận rằng số thi thể còn xuất lại là của ai Cho nên dần thồn đem chôn vào một chỗ Sông xuôi tất cả theo sự sắp xếp của chi phủ Nguyễn Tùng Thồn tiến về nơi cao hơn tránh xa mép sông Khi mà tất cả vừa rời đi thì phía mép nước sinh ra dị động Một vệt nước màu đen dần dần xâm chiếm mặt sông Thấp thoáng trong đó là những bóng dáng của một thứ gì đó đang uốn lượn Xin cảm ơn quý khán thính. Nghe chuyện hot nhất tại độc audio.net.